Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh Chúng ta cùng xem xem anh Hoàng Trọng Bình có cứu được người bạn Trần Vũ của mình hay không và số phận người con của anh Trần Vũ sẽ ra sao Buổi chiều xuống vội vàng, mặt trời đã khuất bóng, mây trôi bàng bạc thêm lương. Gió lặng bề êm, sương mù dày đặc như ngày lập đông. Liên hương bước chậm trên bờ bể, lòng nàng buồn như buổi hoàng hôn. Cả ngày hôm nay nàng để ý tìm kiếm Hoàng Trọng Bình nhưng vẫn chưa gặp. Ở tình lỵ bé nhỏ này nàng quen biết rất nhiều người, nhưng hỏi ai họ cũng không biết đến chàng. Hình như tình bạc liêu cách xa quá, danh tiếng của Hoàng Trọng Bình không làm cho người rạch giá đề tâm. chú ý bà tính cũng lo ngại về sự có mặt của hoàng trọng bình ở đây nhưng cũng cố làm tỉnh bảo liên hương mẹ chắc chú sáu và chú mười nhìn lầm chứ làm thế nào mà hoàng trọng bình dám đi thăm trần vũ trần vũ là kẻ giết người cướp của cuộc điều tra đang tiến hành người danh giá như hoàng trọng bình có điên dại gì để liên lụy cho mất danh tiếng liên hương muốn nghĩ như mẹ nhưng trong lòng vẫn không hít vân vân nàng có linh cảm hoàng trọng bình đã hiểu rõ câu chuyện và hiện trạng về phe trần vũ chống lại mẹ con nàng Đi ra chợ nàng nhìn lầm không biết mấy người Vì ai nàng cũng thấy dáng điệu giống Hoàng Trọng Bình Nhưng lúc đến gần lại là người khác Hay là Hoàng Trọng Bình muốn lánh mặt nàng Lúc ăn cơm chiều mời có Nói với nàng Sáng nay Hoàng Trọng Bình có đến ti mật thám nữa Tôi gặp ông ta nhưng không tiền về cho cô hay Bà tính ngước nhìn con Trong lòng hết sức lo ngại Chuyện kia đúng là sự thật rồi Hoàng Trọng Bình xuống đây để làm gì Sáu cột bỗng nói nếu dám đi thăm trần vũ chắc hoàng trọng bình thân với gia đình hắn lắm hay là ông ta ở nhà trần vũ liên hương thấy sáu cột nói có lý tại sao nàng không đến nhà trần vũ tìm xem bà tính suy nghĩ liên miên hoàng trọng bình hiểu rõ âm mưu của bà và hai quỳnh thì khó lòng lắm chắc chắn từ nay bà không trở lại biệt thự hương bình được nữa bà bỗng nhìn liên hương trong lòng trở lại hy vọng nếu nàng khôn khéo có thể giữ được tình yêu của hoàng trọng bình không chờ mười có sáu cột rời khỏi bàn bà nói ngay với liên hương nếu hoàng trọng bình mà nghe lời trần vũ thì lôi thôi lắm con à con nên gặp nó sớm chừng nào hay chừng ấy Còn nói rõ cho nó biết trường hợp của trần vũ đã giết chết anh con liên hương nhìn mẹ nàng đoán trước thế nào bà cũng bắt nàng đi nài nỉ khóc lóc với hoàng trọng bình như đã từng làm với bao nhiêu người khác không lần này không thể được trần vũ hiểu cuộc đời nàng quá rành mạch nếu chẳng thuật cho hoàng trọng bình nghe thì nàng còn hy vọng gì nữa Và lại đến nhà trần vũ nào đâu phải chuyện dễ lỡ gặp bà nan mẹ chàng thì nàng biết ăn nói làm sao Bà tính đến bên nàng vỗ về Con phải cố gắng Thuyết phục thằng Bình Nó mà nghe lời Trần Vũ thì mẹ con ta khổ lắm đấy Liên Hương không nói gì hết Nàng lặng lặng về khách sạn Trong lòng vô cùng bối rối Nàng tha thiết muốn gặp mặt Hoàng Trọng Bình Để xem thử chàng đối xử với mình ra sao Nhưng lại ngại chàng đã hiểu hết mọi việc Thì nàng chết đi được Khóc lóc này nỉ Hay là van xin chàng tha thứ ư Mẹ nàng muốn thế nhưng nàng biết không còn hiệu quả gì nữa Linh Hưng lăn lộn mãi trên giường với bao ý nghĩ xáo trộn trong đầu. Nhưng rồi nàng cũng rời khỏi khách sạn để đi vào xóm nhà gần bờ bể. Sáu cổ đã chỉ cho nàng biết nhà Trần Vũ ở trong xóm đó. Nàng định qua đấy để gặp Hoàng Trọng Bình, dù chưa biết mình phải hành động như thế nào. Nếu Hoàng Trọng Bình thấy nàng mà tỏ vẻ giận dữ, thì nàng sẽ lẩn mặt luôn. Như vậy sẽ êm đẹp hơn. Ngược lại, chàng gặp nàng mà vồn vã, thì nàng sẽ có thái độ khác. Như vậy là Bình chưa hiểu biết gì hết. Và sự có mặt của chàng ở đây cũng là do tình bạn mà thôi. Liên Hương hy vọng mọi việc sẽ đúng như ý nàng nghĩ. Mà dù nguồn hy vọng rất mong manh, nàng đến nhà Trần Vũ và qua lại rất nhiều lần. Nhà chàng đóng cửa, không thấy một ai ra vào. Liên Hương không muốn dừng chân hỏi người lối xóm vì sợ họ nghi ngờ chuyện khác. Nàng cũng sợ gặp bà Năm, mẹ Trần Vũ thì lại càng khổ tâm hơn. Nàng đi dọc theo bờ bể mắt nhìn về phía xa khơi, lòng buồn khổ vô cùng. tâm trạng của liên hương hiện giờ ví như người sắp chết đuối giữa bể khơi, Chờ thấy mảnh bè mục nát không bám biếu vào đó thì chẳng biết làm sao mà sống. nhưng nắm được chiếc bè rồi chỉ sợ nó dã tan ra từng mảnh vụn và thân xác của nàng cũng vùi sâu dưới đáy bể. nàng đã đối sức trước cơn bão tố của cuộc đời và chỉ còn có hoàng trọng bình cứu giúp được nàng thôi. nhưng nguồn hy vọng đó cũng mong manh lắm vì biết đâu chàng đã hiểu di vãng nhơ nhớp của nàng rồi bỏ rơi nàng giữa dòng đời. những ý nghĩ phức tạp cứ dày xéo tâm hồn liên hương. Khiến nàng đờ đẫn, không biết phải hành động như thế nào cho đúng. Gặp Hoàng Trọng Bình hay là lánh mặt chàng mãi mãi. Mà gặp chàng thì nói những gì, nếu không gặp chàng, cuộc diện sẽ ra sao? liên Hương muốn điên lên trong tình cảnh bi thảm này. Cuối cùng nàng chỉ còn nghĩ đến nước liều, cứ để mặc cho cuộc đời đưa đẩy tới đâu thì tới. lên Hương trở về khách sạn, nhưng nàng vẫn thấy tha thiết muốn gặp Hoàng Trọng Bình. Nàng không muốn kéo dài thời gian lo lắng hồi hộp nữa. Cứ gặp Hoàng Trọng Bình thì xem cuộc đời nàng sẽ ra sao nào. lên hương đến đầu xóm và khi thấy ánh đèn leo lét trong nhà trần vũ nàng lại thấy hồi hộp nếu không có hoàng trọng bình ở ngoài nàng có nên vào nhà chăng còn bà năm còn người lối xóm nàng ăn nói làm sao chị óc nàng bận rộn với bao ý nghĩ vẩn vơ nhưng chân nàng cứ bước thẳng tới hình như đã có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy nàng nàng qua ngang nhà trần vũ thì thấy cửa hé mở nàng nêu lĩnh bước vào thì thấy giữa nhà một cái bàn thờ bên trên khói hương nghi ngút nàng giận người khi nhìn thấy bức ảnh bà năm đặt trước lư hương nàng bấm vào thành cửa để chấn tĩnh tinh thần thì chợt nghe phía sau có tiếng hỏi cô tỉ mai liên hương giật mình quay lại thấy hoàng trọng bình đang đứng nhìn mình nàng sừng sốt kêu lên anh bình hoàng trọng bình cũng ngỡ ngàng không dạy liên hương dám tìm đến đây buổi chiều chàng xuống ghe ba liêm thuật lại chuyện gặp gỡ trần vũ lúc sáng và bàn việc tìm bích vân chàng vừa mới về đút nhang trên bàn thờ bàn năm xong rồi qua nhà dì ba chàng chợt thấy một thiếu phụ đứng lóng nhóng trước cửa nhà thì tưởng mỹ ngọc mới sang Không ngờ người đó lại là Liên Hương. Qua phút đột ngột, Hoàng Trọng Bình chấn tĩnh lại được, chẳng nhớ đến ý định của mình hôm qua liền vồn vã hỏi: Kìa, sao em biết anh ở đây mà tìm? Liên Hương đã bớt ngỡ ngàng. Thế này là Hoàng Trọng Bình chưa biết gì hết. Trần Vũ vẫn giữ lời với nàng ư? Nàng ôm trầm lấy Hoàng Trọng Bình, nước mắt tràn rủa, nàng khóc để chấn áp những sự xao động trong lòng. Hạnh phúc của nàng vẫn còn đây. Hoàng Trọng Bình ngước nhìn những dòng lệ tuôn tràn xuống má Liên Hương, lòng không còn thấy một mảy may gì xúc động. chàng đã hiểu rõ thâm ý của nàng quá nhiều rồi những giọt nước mắt kia chỉ để che giấu những ý tưởng nhơ nhớp trong đầu chàng muốn xua đuổi liên hưng ra khỏi nhà này ngay để khỏi mắng và mặt nàng nhưng nghĩ đến trần vũ đến bích vân chàng thấy mình cần phải hiểu phần nào mưu mô của bọn sáu cột và mười có ít ra chúng cũng cho liên hưng biết rõ nơi mà chúng đã giấu bích vân chàng đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi khẽ hỏi tìa em sao em lại khóc anh về đến bạc liêu thì nghe bạn anh lâm nạn anh vừa vã sang đây lo lắng cho anh ấy mà chưa báo tin cho em sao em hay tin anh ở đây mà đến lê nương vui mừng lắm nhưng không dám để lộ ra ngoài những điều dự đoán của nàng về sự có mặt của hoàng trọng minh ở đây đều đúng hết trần vũ chưa kịp kể rõ dĩ vãng của nàng cho bình biết thì xảy ra cuộc án mạng bây giờ làm thế nào để ngăn chàng đừng gặp trần vũ thì hạnh phúc của nàng mới toàn vẹn được nàng ngước lên lau khô nước mắt bảo chàng anh đi mà không có tin tức gì hết ở nhà em lo lắng không yên bỗng đâu hung tin đưa tới hoàng trong minh nam bộ sừng suốt hỏi hung tin chuyện gì vậy em liên hương hỏa khóc anh quỳnh của em bị giết chết rồi anh không biết sao hoàng trọng bình nhìn nàng bất ngờ mà liên hưng để lộ sự răn dỗi của mẹ con nàng chẳng hỏi gần lại anh quỳnh của em anh quỳnh nào phải hai quỳnh không ủa sao trước kia má và em bảo hai quỳnh là người quen với gia đình ta thôi liên hương chợt nhớ đến chuyện cũ chết điếng trong lòng nhiều chuyện dồn dập tới nàng quên bà tính đã giới thiệu hai quỳnh chỉ là người quen trong gia đình nàng thôi chính vì thế mà hai quỳnh đã sắp đặt đưa hoàng trọng bình đi lần tới chỗ thành hôn với nàng Tự nhiên bây giờ nàng nhận hai quỳnh là anh ruột của mình hoàng trọng bình chắc sẽ thấu ra âm mưu gian dối ngày xưa đã lỡ rồi nàng có muốn nói khác hơn cũng không thể được nàng gục đầu lên mai hoàng trọng bình và chỉ còn biết khóc hoàng trọng bình lặng thinh xem thử nàng giờ những trò gì liên hương nghẹn ngào nói em có lỗi với anh nhiều lắm bây giờ em chỉ còn biết trông cậy vào lòng thương của anh hai quỳnh chính là anh ruột của em khi xưa mẹ và em bắt buộc phải nói dối anh vì anh quỳnh bê tha hư hỏng làm nhiều điều tác tệ sợ anh khinh rẻ gia đình Đến lúc về ở với anh rồi, nhiều lần em muốn nói với anh, nhưng lại sợ anh tức giận mà ruồng bỏ em. Anh ơi, xa anh, chắc em chết mất. Hoàng chồng bình muốn gỡ tay, xô nàng ra ngay. Chàng không ngờ Liên Hương quá thấp hèn như vậy. Lúc nãy thế nàng khóc lóc van xin, chàng đinh ninh Liên Hương sẽ thú thật tất cả những điều gian dối. Nào ngờ nàng mắt sang chuyện khác và cố ý hài tội hai quỳnh, người anh vừa mới chết. Nhưng đã có ý định tìm kiếm nơi trung do Bích Vân, chàng cố tình làm ngơ, nói... vậy sao trời ơi anh có biết đâu hai quỳnh chính là anh ruột của mình sao nếu vậy câu chuyện của bọn anh sẽ giải quyết đồn thỏa hơn em còn nhớ anh trần vũ chứ hoàng trọng bình cảm thấy liên hương run rẩy trong tay mình chẳng biết trong thân tâm nàng đang có một cuộc xáo trộn dữ dội phải nói thế nào về chuyện người tình cũ giết chết anh nàng bây giờ hoàng trọng bình lại nói trần vũ là chàng võ sĩ mà đêm ra hội ở nhà chúng ta anh đã giới thiệu với em đó em quên rồi sao liên hương đã từng trải qua những giờ phút khó khăn trong đời nhưng chưa bao giờ nàng lo lắng khổ sở như thế này Nàng cứ cục đầu vào vai Hoàng Trọng Bình, ôm chặt lấy chàng. Hoàng Trọng Bình đầy nhẹ nàng ra, rồi nâng cầm nàng lên, hỏi. Sao em chóng quên như vậy? Trần Vũ là ân nhân của anh đó. Bây giờ anh ta đang gặp nạn, anh đâu có thể bỏ rơi được. Liên Hương cố gượng nói. Chính vì thế mà em không biết phải nói sao. Trần Vũ đã giết chết anh hai của em, nhưng hắn lại là người ân của anh. Không lý, bây giờ em đi nguyện rùa hắn trước mặt anh. Anh ơi! Anh thấy tình cảnh mẹ con em bây giờ thật chua xót lắm. Mẹ gần như điên cuồng sau cái chết của anh hai. Em không hiểu tại sao Trần Vũ lại hành động tàn tệ như vậy. Số tiền trong người hai quỳnh có là bao? Hoàng chồng mình đẩy Liên Hương ra, nghi mặt nhìn nàng. Em không được quyền nghi ngờ cho bạn anh như thế. Trần Vũ không giết hai quỳnh để đoạt của đâu, mà vì chuyện khác. Linh Hương thấy rõ phản ứng của Hoàng chồng Bình khi mình nói đến Trần Vũ. Nàng lo ngại lắm. Nhất là mình vừa nói đến cái lý do khiến Trần Vũ giết hai quỳnh. Nàng khẽ hỏi, anh bảo Trần Vũ giết anh hai em là vì lý do khác ư? Hoàng chồng Minh cố tình làm cho Liên Hương hiểu lầm là mình không hay biết gì đến chuyện gian diêu giữa nàng và Trần Vũ. Có thế chàng mới mong biết được nơi trung dấu Bích Vân. Chàng đáp, anh không hiểu rõ nguyên do thủ án giữa hai người. Nhưng anh biết chắc, anh hai cùng hai tên côn đồ đã bắt cóc được con gái duy nhất của Trần Vũ. Anh ta tìm theo, nên mới xảy ra cuộc xô xát tại rồng giềng đi đến án mạng. lên đường trói bán không ngờ hoàng chồng mình hiểu rành mạch như vậy may mắn là chàng không biết mày may gì về chuyện quần nàng và trần vũ nàng làm bộ sừng sốt kêu lên trời có chuyện như vậy sao phải hiện giờ đứa con gái của trần vũ vẫn còn nằm trong tay hai tên côn đồ kia em đã hiểu rõ câu chuyện chưa thực ra trần vũ không có giết anh hai anh đã gặp được anh ấy trong khám trần vũ bảo rằng hai người tức giận sâu sát với nhau chẳng may anh hai té nhằm lưỡi dao mà anh thường dùng để dọa mọi người chính hai tên đồng lõa với anh đã pha vu cho trần vũ liên hương bàng hoàng như người trong mộng hoàng trọng bình đã vào được trong khám đường và đã gặp được trần vũ trong hoàn cảnh tù tội thế kia mà vũ vẫn giấu nhẹm dĩ vãng của nàng hoàng trọng bình cố tình nói như thế để cho liên hương thấy rõ sự cao quý của trần vũ mà nghĩ đến việc cứu giúp chàng chàng hạ thấp giọng buồn bã hơn hiện giờ anh ấy bị tù tội mà cháu bé không biết thất lạc nơi nào tội nghiệp ngày đêm trần vũ lo lắng cho con đang nằm trong tay bọn côn đồ không biết sống chết ra sao liên hương xúc động thực tình trước những lời buồn thảm của hoàng trọng bình Con của trần vũ tức là máu huyết của nàng bích bất nào có tội gì chi nàng bối rối trước sự kêu gọi thiêng liêng của tình mẫu tử trần vũ không cố tâm hại nàng tại sao chàng là kẻ thù của nàng được dù sao trên đời này giữa hai người vẫn có một sợi dây vô hình vương vấn nhưng bây giờ nàng phải hành động ra sao tâm trạng của liên hương cứ biến chuyển từng hồi theo những chuyện dồn dập chảy đến nàng không còn nhìn thấy đâu là lẽ phải để hành động theo nữa hoàng trọng bình biết mình gợi đúng lòng thương cảm của liên hương nên nói tiếp Hoàn án của Trần Vũ bây giờ chỉ còn chờ công lý xét xử. Dương Anh chỉ có bổn phận tìm kiếm Bích Vân, đứa trẻ vô tội. Em nghĩ xem, Bích Vân hay còn bé dại mà gặp hoàn cảnh bi thương, mẹ chết hay bỏ đi gì đó anh không hiểu rõ. Bích Vân lại bị bắt cóc trong lúc cha nó mang án sát nhân và bà nội nó từ trần vì quá đau khổ. Liên Hương nhìn lên bàn thờ bàn năm rồi gục đầu xuống nước nở, nàng không còn đủ can đảm để nghe những lời kể lệ thương tâm đó. Trực tiếp hay gián tiếp nàng cũng đã gây nên cảnh đau khổ cho gia đình này Nhất là đối với con Nàng đã mang một trọng tội không thể nào tha thứ được Hoàng trọng mình bước đến bên Liên Hương khẽ nói Em là người ngoài cuộc Mà còn không thể bình tâm trước những chuyện đau thương của gia đình này Đừng nói chi Trần Vũ là ân nhân của anh Bây giờ giả thừa phải bán hết sản nghiệp để tìm cho gia Bích Vân Anh cũng không từ Liên Hương ngước lên nhìn chàng và nói một câu không suy nghĩ Anh tốt với bạn nhiều quá Hoàng Trọng Bình biết câu nói ấy phát ra từ đánh lòng nàng, vượt qua mọi ràng buộc xung quanh. Chàng thấy đã đến lúc có thể hỏi dò đến nơi bọn chúng giấu Bích Vân. Chàng tin tưởng Liên hương không còn giấu diếm gì nữa. Không lý nàng muốn cho con nàng phải chịu đầy đọa mãi sao? Hoàng Trọng Bình hỏi, dù Trần Vũ là nhân của anh, nhưng đã mang tiếng giết anh hai thì chắc em không thể tha thứ được. Bởi thế anh không dám mong em giúp đỡ gì hết. Nhưng đối với Bích Vân, một đứa trẻ bơ vơ đang bị họ bọn sáu cột mười có lưu dấu. Em có thể giúp anh tìm kiếm cháu được không? Liên Hương quay lại nhìn chàng dò hỏi. Anh ngờ em có nhúng tay trong vụ này ư? Không, sao em lại nghĩ như thế? Sáu gục và mới có là bộ hạ của anh hai, chắc thế nào chúng cũng biết em. Có thể nào em hỏi do chúng được chăng? Đối với anh chúng biết là bạn của Trần Vũ, chắc chắn chúng dài dặt không dám nói gì hết. Liên Hương ngồi xuống ván, khẽ nói. Anh cũng biết em không hiểu gì về chuyện này. Đang ở nhà, thình hình được tiên anh hai bị giết. Kẻ sát nhân là Trần Vũ bàn anh. em không biết rõ lý nào chuyện xích mích giữa hai người nên cứ tưởng Trần Vũ giết người đoạt tiền. Bây giờ em mới biết rành mọi lẽ, chính em cũng thương chấp tình cảm cháu bé con của Trần Vũ. Nếu chuyện kia là thật, tội nghiệp cho nó biết chừng nào. Nhưng em biết làm sao mà tìm giúp nó cho anh bây giờ. Hoàng chồng mình thấy Liên Hương vẫn không chịu nói sự thật thì thở dài, Bích Vân là con ruột của nàng mà nàng đành lòng như vậy sao? Nhưng chàng cố dần lòng, tha thiết nói: em có thấy rõ hoàn cảnh của Bích Vân chăng? Nó khổ sở quá mà con hành hạ nó làm gì nữa? Sáu cột và bầy có thật tàn nhẫn vô cùng, cha nó chịu tu tội như vậy còn chưa đủ sao mà còn làm khổ đứa bé. Anh xin em cố gắng giúp anh đưa Bích Vân về, anh chỉ còn cách nuôi dưỡng nó để đền ơn cho Trần Vũ thôi, chứ không còn biết làm thế nào khác. Liên hương nhớ tới lời sáu cột và mày có đã nói là hai Quỳnh muốn người nơi Bích Vân, chưa chúng không biết ở đâu. Nàng đáp lời Hoàng Trọng Bình, Em sợ hai thân ấy không biết gì hết, chuyện quan trọng đời nào anh Quỳnh cho chúng nhúng tay vào. hoàng trọng bình từng làm liên hương cố tình che giấu cho bọn côn đồ nên không còn tự chủ được nữa chàng nhìn thẳng vào mặt liên hương nói lớn liên hương tôi không ngờ cô tể bạc như thế cô có biết bọn sáu cột mười có đã đe dọa trần vũ như thế nào trước khi chàng bị giam trăng chúng nó bảo anh ấy rằng mày khai rõ sự thật tao giết chết con mày trần vũ đành ngậm câm chịu đủ mọi cửa hình tra tấn để rồi nhận lấy tội giết người cướp của một cách oan uổng liên hương đứng lên khiếp đảm lùi lại nàng không ngờ hoàng trọng bình thốt ra những lời ấy nên vội kêu lên anh trời ơi sao anh đã nói như vậy em có biết gì đâu sự thật thế nào em đã nói hết cho anh nghe rồi Lão, cô đừng đóng kịch với tôi nữa tôi chán chê những trò giả dối này rồi cô tưởng bịp mắt tôi được hả không đâu tôi biết hết tôi hiểu hết nhưng tôi mong cô còn chút lương tâm nên không muốn phú phàng với cô từ lúc đến đây tôi muốn cứu đứa trẻ vô phúc kia tôi muốn kêu gọi tình mẫu tử của cô vì tôi hy vọng cô còn có tình thương con nhưng tôi đã lầm lương tâm của cô đã bán mất lâu rồi đời cô hoàn toàn lệ thuộc và dục vào dục vọng lên hương chết nặng đi nàng nhìn hoàng trọng bình mà không nói được nên lời trời ơi hoàng trọng bình đã biết cả dĩ vãng của nàng rồi từ nay đến giờ chàng chỉ giả vờ để tìm hiểu nàng thêm sao nàng mất máy môi gọi nhỏ anh bình anh rồi nàng nghẹn ngào trong tiếng nấc bi thương. thế là hết mảnh mẹ mục nát mà nàng bám víu giữa bể khơi gặp cơn dông bão mới vừa tan rã nàng thấy trước những vực sâu thâm thẳm sẽ chôn lấp đời nàng hoàng trọng bình nhìn Liên hương cất tiếng cô đừng khóc nữa những giọt nước mắt của cô Không còn hiệu quả gì đối với tôi nữa đâu Cô là người không có tình thương nữa Thì làm sao biết nghĩ đến đứa con ruột thịt Đang chịu đoạn này Bình Vân đã sống thiếu tình mẫu tử bao năm trời Bên cạnh cha và bà nội Cô không nghĩ đến điều đó sao Mà bây giờ cũng chính cô vì sự ích kỷ riêng tư Mà đành đoạn để cho con phải khổ Nó ở đâu rồi còn sống hay đã chết Liên Hương ôm đến đầu rên gì Trời ơi anh chưa hiểu hết hoàn cảnh của em Hoàng Trọng Bình càng giận hơn Chàng nói ra tất cả những gì đang chất chứa ở trong lòng. Hoàn cảnh của cô, hoàn cảnh cái gì? Các người đã âm mưu tạo ra nó. Chính mẹ và anh cô đã gây bao nhiêu tội lỗi rồi, cô có nhớ chăng? Cô đã phá tan bao nhiêu cảnh gia đình yên ấm để rút diệt tiền bạc cho mẹ và anh cô đánh bạc. Tại sao các người lại chọn tôi để thi hành những âm mưu hèn hạ đó? Tôi bao một đứa con, nhưng tôi đâu có chọn vợ là người đàn bà đốn mặt đã đành đoạn bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình, bị xa hoa dục vọng. Thảm là tôi tuyệt tự suốt đời, còn hơn là có con với kẻ ác tâm. Liên ương không còn chịu đựng nổi những lời cay đắng đó, nàng đứng lên, lau nước mắt, bảo hoàng trọng bình. Anh khỏi cần phải nói thêm nữa, khi đã biết rõ cả rồi. Phải, tôi là một con đàn bà hèn hạ như thế đó. bao nhiêu tội lỗi ở trên đời anh cứ đổ rút vào đầu tôi đi. Tôi không phiền trách anh đâu, vì tôi đã biết trước thế nào cũng có ngày này. Tôi chỉ mong anh biết một điều, là tôi vẫn còn tình thương. Tôi không bỏ con tôi dễ dàng như anh nghĩ đâu. Tôi đã khổ tâm nhiều lắm rồi. chịu đựng nhiều lắm rồi tôi chỉ là người đàn bà yếu đuối không đủ cắt nản vượt khỏi hoàn cảnh của mình phải hoàn cảnh của cô thật khó vượt qua vì cô bị rằng bộ bày xa hoa và dục vọng cô đã làm giang dở cuộc đời trần vũ mà vẫn chưa buông tha cho anh ấy ư gia đình trần vũ có tan nát như ngày nay cũng chỉ vì anh ấy biết quá rõ ràng dĩ vãng của cô gia đình cô sợ tôi biết rõ âm mưu nên bắt buộc trần vũ phải câm miệng. bằng cách hy sinh đời sống của bích vân sao các ngươi lại nhẫn tâm như vậy được nó là dòng máu của các người mà riêng cô không còn chút lòng nhân đạo nào sao? Coi cắt ruột cho đành khốn khổ thân tôi. Tôi nào biết gì đến hành động của anh Quỳnh. Cô không hay biết chứ ai đã năn nỉ Trần Vũ để giữ kín chuyện riêng của cô. Như vậy cô chưa an tâm còn báo tin cho hai Quỳnh xuống đây nữa. Liên Hưng lắc đầu, không không phải vậy đâu. Tôi đâu muốn làm khổ Trần Vũ làm gì. Nam vốn nín lặng nhìn Hoàng Trọng Bình, nước mắt lưng chồng. Nhưng mà thôi, tôi có nói gì bây giờ anh cũng không tin nữa. Tôi phải rời khỏi nơi này để cho anh đỡ bực dọc. Thế là tình nghĩa của ta từ nay rất hẳn rồi. Tòa biệt tự hương bình tôi xin giao trả lại cho anh. Tôi chỉ mong anh hiểu là tôi không để nỗi đốn mặt làm hại con để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình. Không, tôi không bao giờ biết đến chuyện Bích Vân bị bắt mất. Ngừng một phút nàng tiếp. Còn một điều này nữa, anh nên biết là khi định làm vợ anh, tôi không có dụng ý nào khác là muốn làm lại cuộc đời. Trên đây là sự thật, anh tin hay không cũng chẳng hề gì. Bây giờ tôi xin vĩnh biệt anh. Liên hương nói xong bước nhanh ra cửa, lần mình trong bóng đêm như người chạy trốn. Hoàng trọng minh đứng thẳng dậy, nhưng không kịp gọi nàng. Chàng muốn bảo Liên hương là mình không lấy lại biệt thự hương mình đâu. Chàng đã hứa cho nàng thì cứ giữ lấy. Hoàng trọng mình lần bước ra cửa và chàng còn thấy bóng Liên hương thấp thoáng về phía cuối đường. Chàng chờ vào trong, nằm xuống phản, nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa qua. Chàng cũng thấy mình quá nặng lời với Liên hương, Nhưng chàng không thể làm sao khác được. Cứ nghĩ đến Trần Vũ ở trong tù, đến Bích Vân thất lạc, đến bản năm ở ngoài Nghĩa Trang, chàng thiếu hắn giận con đàn bà già dối kia nhiều hơn. Đã đến nước này, Liên Hương còn can đảm đóng kịch với chàng. Điều đó làm cho chàng giận hơn và đã nói không tiếc lời. Nhưng đến giờ phút này, khi cơn giận đi qua và lòng lắng xuống, chàng mới nhận thấy sự nông nổi của mình. lúc nãy chàng đã phú phàng với liên hương không phải hoàn toàn vì gia đình trần vũ mà phần lớn vì sự uất ức bị lường gạt ái tình xét kỹ ra chàng nói cho liên hương biết mình hiểu rõ dĩ vãng của nàng và âm mưu của gia đình nàng không có lợi gì cho cuộc tìm kiếm bích vân mà cũng không gỡ được tội cho trần vũ không khéo lại có hại nữa là khác nếu liên hương về nhà thuật rõ chuyện này với bà tính và bọn sáu cột mời có liệu chúng có để cho bích vân sống sót chẳng? chàng nhớ đến những lời cuối cùng của liên hương Tôi chỉ mong anh hiểu là tôi không đến nỗi đốn mạt làm hại đời con để bảo vệ hạnh phúc riêng của mình. Liên Hương có giữ đúng những lời đã nói chăng? Chẳng không thể tin được lòng dạ người đàn bà như Liên Hương. Nàng có can đảm bỏ con khi mới lọt lòng thì không chắc còn đủ lương chi để bảo vệ sinh mạng của nó trước áp lực của bọn sáu cột mười có. Nếu chúng muốn giết Bích Vân vì sợ nó sống sót sẽ có hại về sau. Liệu Liên Hương có dám chống lại chúng cứu con chẳng? Hoàng Trọng Bình e ngại lắm. và chàng rất ân hận về thái độ vừa rồi đối với liên Hưng ngoài kia gió trùng dương lộng thổi vào bờ, sóng bề dạt dào trong khúc nhạc muôn đời, hình như biển động vì trời đang chuyển cơn rông. liên hương nằm im trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn dày đặc trong đêm trời rông gió. chắc đã hơn ba giờ sáng nhưng liên hương vẫn không chập mắt được phút nào. sau khi vĩnh biệt hoàng trọng bình, nàng chạy ra đường lần mình trong bóng đêm. liên hương không biết mình đi về đâu bây giờ, nàng chỉ còn muốn chết cho tâm hồn được bình thản trong giấc ngủ nghìn thu. nàng chạy đến bờ bể leo lên bờ đá hàng tai nghe gió lộng ngoài khơi ầm ầm như đang kêu gọi quyến rũ nàng trong lúc tuyệt vọng đột nhiên nàng nghĩ đến bích vân đứa con mà nàng đã bỏ rơi khi mới lọt lòng nàng dừng chân ngồi xuống thềm đá gục đầu nức nở không nàng không thể chết như vậy được nàng phải sống để trả hết oan trái của cuộc đời liên hương có thể bào chữ mọi lỗi lầm do nàng hay mẹ và anh nàng gây ra nhưng suốt đời nàng không thể chuộc lỗi với con Bích Vân trong giờ phút tuyệt vọng này khi đã tránh cả cuộc đời nàng lại thấy lảng vàng hình ảnh của đứa con bé bỏng. Cái tên kia chính nàng đã khai sinh ra nó đã gọi nó nhiều lần trong những đêm xưa. Hồi đó không hiểu sao nàng tránh nàng cuộc đời làm vợ, làm mẹ. Nàng bị sức quyến rũ mãnh liệt của xa hoa nên rời bỏ con thơ. Một khi trong cuộc đời trôi nổi nàng cũng cảm thấy nhớ đến con nhưng hình ảnh Bích Vân chỉ hiện lên với nàng trong những phút chán trường rồi lại biến tan đi. Nàng biết mình có tội với con nhiều, nhưng chưa bao giờ nàng dám vượt mọi ràng buộc để về thăm con. Nàng sợ phải nhìn thấy tội lỗi của mình, cho nên lúc nào nàng cũng muốn quên đi dị vãng. Bây giờ, giữa lúc đen tối nhất đời, nàng bỗng tìm thấy lẽ sống, đó là hình ảnh Bích Vân. Nàng biết lỗi lầm xưa không thể nào trột lại được, nhưng nàng không có quyền chết khi Bích Vân lâm nạn. Cứu con trong giờ phút này có thể giảm bớt tội lỗi ngày xưa. hoàng trọng bình đã cho nàng biết bọn sáu cột và mười có dọa giết bích vân nếu trần vũ khai sự thật nếu vậy bọn chúng đã nói dối nàng cả hai đều biết rõ nơi hai quỳnh giấu bích vân nhưng sợ nàng nghĩ đến con chúng giấu nhẹm như vậy liên hương vội trở về khách sạn tìm cách dò hỏi thông thích bích vân nhưng khi nàng về đến nơi thì bà tính sáu cột mười có đều đi đánh me ở dưới bến chợ liên hương chán nản vô cùng nàng lên phòng riêng nằm vật xuống giường liên hương càng nghĩ càng giận mẹ lắm thật ra bà không biết nghĩ gì hết đến từng tuổi đó vẫn say mê bài bạc đỏ đen hai quỳnh vừa mới chết bà xuống đây chỉ cốt xin lãnh số bạc đã tìm thấy trong người con nhà chức trách không cho lãnh vì đó là tăng vật của vụ án mạng chờ khi xử án trần vũ xong sẽ hay bà tính lại cầm hết đồ đạc vòng vàng để đi đánh bạc bà không hề nghĩ đến liên hương đang điên cuồng vì số kiếp ói văm liên hương muốn gào khóc to lên cho vơi nỗi niềm sầu khổ nhưng nàng không còn đủ sức nữa nước mắt như khô cạn trong lòng khoáy Nàng nằm lặng trong phòng có hàng giờ Nhìn bầu trời đêm Dông bão vẫn loạn cuồng trên bề cả Chưa bao giờ đời nàng thì lại gặp nhiều chuyển biến như thế Trong một đêm liên hướng đã trải qua Bao nhiêu lần xáo trộn tình cảm Nàng nôn na muốn gặp Hoàng Trọng Bình Để biết rõ số phận của mình Nhưng khi gặp chàng rồi nàng càng khổ tâm hơn Nàng không liệu mình được khi nghĩ đến đứa con Đang bơ vơ lạc lõng Nhưng sống mà chịu lệ thuộc vào tham vọng của mẹ nàng Thì nàng cũng không muốn sống Liên Hương ngồi nhổm dậy, ý nghĩ bỏ đi, đột hiện đến với nàng. Nhưng nàng đi rồi, mẹ nàng sẽ ở với ai, và sống bằng gì? Nàng khổ tâm lắm, nàng không nỡ để mẹ đói khổ một mình. Liên Hương bỗng nghĩ đến Bích Vân, nếu nàng tìm được con rồi, cũng có thể sống chung với mẹ được nữa. Bà tính lúc nào cũng nuôi trong lòng mũi hận Trần Vũ, thì làm sao Bích Vân khỏi khổ? Bề nào nàng cũng phải đem con đi nơi khác nuôi dưỡng, cho nên người, để chuộc lại lỗi xưa. nhưng làm thế nào nàng tìm được Bích Vân bây giờ? Chỉ có sáu cột mười có hiểu rõ số phận con nàng thôi, nhưng chúng rúng nhẹm đi, vì sợ nàng động lòng thương con, phát giác những bí ẩn trong truyền này, thì chúng sẽ không tránh khỏi bị tù tội. Nàng còn nhớ lúc chúng đến biệt thự Hương Bình, báo tin Hai Quỳnh bị giết. Sáu cột muốn nói rõ sự thật về Bích Vân, nhưng mười có cố ý can ngăn. Sáu cột xem chừng còn có lòng nhân từ chứ mười có là tay gian hùng rất nguy hiểm. Nhưng khi đã quyết tìm con, Thì sớm muộn gì nàng cũng biết nơi anh nàng giấu bích vân. Có tiếng chân dừng lại trước cờ phòng. Tiếp theo đó có tiếng lách cách ở trong ổ khóa. Liên hương đoán chừng mẹ đã về. Nàng chưa kịp ngồi lên thì cờ phòng vụt mở rồi đóng lại ngay. Mẹ nàng nhón gót đi vào như không muốn gây nên tiếng động nào. Liên hương thoáng vẻ ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. Nàng nằm lặng im. Mà tính bước đến bên giường thăm chừng nàng ngủ hay thức. Rồi... Đi về phía trước tổ phòng khách sạn. Nơi mà Liên hương cất đồ đạc. bà từ từ mở hồng tủ, mò mẫm bên trong cử chỉ của mẹ làm cho liên hương hiểu ngay nàng úp mặt xuống gối để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn mẹ nàng đã thua sạch hết rồi mới về lấy tên vòng vàng của nàng đi cầm bán từ khi lớn khôn sống kề cận bên mẹ liên hương đã thấy cảnh tượng đó diễn ra bao lần đôi khi mẹ nàng còn lấy tiền riêng của nàng dành dụm để đánh bạc rồi đổi thừa cho đứa ở ăn cắp rồi đánh đập nó một cách oan uồng nàng khổ tâm lắm nhưng chỉ biết nhận chịu chứ đi thần vãn với ai bây giờ nàng vụt nghe có tiếng mở cửa tiếp theo tiếng thì thầm của mẹ nàng đây này em mười đem thế ngài đi tao lại đằng ý sau lê đương nhìn ra cửa và nàng thấy mười có đang đứng với mẹ nàng hắn không nói gì hết và túm ngay gói nữ trang trên tay của bà tính đi liền lê đương không ngờ mẹ lại tin tưởng mười có đến như vậy hắn biết bà lấy trộm vòng vàng của nàng thì còn ra gì nữa nàng khổ sở lắm bài bạc đã làm cho mẹ nàng trở thành mù quáng Những món nữ trang kia của Hoàng Trọng Bình mua sắm. Bây giờ bạn em cầm bắn hết thì mai kia, nàng có muốn trả lại cho mình, lấy gì mà trả. Liên Hương đã định trả nữ trang cho mình, cũng như giao trả toàn bộ biệt thự Để chàng thấy mình không đến nỗi hèn hạ lắm. Bây giờ nàng có muốn hành động như thế cũng không thể được. Thôi, đã nhận chịu sự khinh rẻ của chàng suốt đời. Bao năm trời sống với mẹ và anh, Liên Hương đã nhận chịu bao nhiêu cảnh buồn lòng như thế rồi. Nàng cũng biết nhục nhã cho số kiếp của mình, đôi khi muốn chuộc lại bằng một hành động tốt đẹp hay cao quý hơn thì bà tính và hai quỳnh lại tìm cách càn ngăn mẹ nàng đã trở vào phòng và rón rén đến bên giường thăm chừng giấc ngủ của nàng một lần nữa thấy liên hương vẫn nằm im bà đi lại phía cửa sổ bên trái chỗ hành lang công cộng mở tung hai cánh giặc rồi bà quay vào sốc xáo quần áo trong tủ liệng bừa bãi dưới đất như có bàn tay kẻ trộm nhúng vào liên hương nằm im Nhìn từng cử chỉ của mẹ, trong lòng chua xót vô cùng, phần làm con nàng không có quyền khinh khi mẹ, nhưng liên hương cảm thấy mình không thể sống mãi ở bên bà được nữa. Mẹ nàng có thể hành động được như vậy sao? Đã lấy nữ trang của nàng đưa cho người có cầm bán mà còn muốn đánh lạc hướng nghi ngờ của nàng. Nàng làm cho khách sạn này mang tiếng để cho kẻ trộm thao túng dễ dàng. Thật nàng không ngờ biết nói sao nữa. Bà tính thi hành xong tổ đoạn thì từ từ ra cửa khóa lại. Bà Đinh Ninh liên hương ngủ say, không hay biết gì về hành động của bà. Liên Hương chờ mình, quay mặt vào trong, thấy má mình mát lạnh. Nàng sợ tay xuống gối, thấy nước ướt thấm cả một bên. Nàng không nhớ rõ mình vừa mới khóc hay đã khóc lâu rồi. Liên Hương giật mình tròn tỉnh khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng làm choáng mắt nàng. Có lẽ đã trưa lắm rồi, mẹ nàng đi suốt đêm không về, cửa sổ bên trái vẫn mở rộng và đồ đạc còn ngổn ngang bừa bãi dưới đất. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng gấp bách hơn và nàng nghe tiếng sáo cột gọi. Liên Hương Cô Linh Hưng nàng bước xuống giường xỏ chân vào dép chạy ra mở cửa, sáu cột nhìn thấy nàng thì hỏi ngay, "Trời ơi, ngủ gì dữ vậy cô, bà đâu rồi?" Lên Hưng chưa kịp đáp thì sáu cột thế đồ đạc hỗn loạn trong phòng kêu lên, "Trời ơi sao vậy này, ăn trộm mà cô. Lên Hưng chợt nhớ chuyện đó, khép ngay cửa phòng lại, nàng dựa lưng vào cửa lắc đầu không thốt được lên lời, nàng phải nói thế nào bây giờ, nàng không thể hô hoán lên một việc, mà nàng biết rõ ngọn ngành rồi. Sáu cột hỏi luôn mồm sao vậy cô sao cô không nói phải chi hô lên cho nhà chức trách đến lên lập biên bản chứ liên hương gượng bảo hắn anh sáu đừng làm mồn lên phiền cho mình lắm không có chuyện gì đâu liên hương bước tới sắp sửa lại quần áo trong hộc tổ cho ngay ngắn giữa lúc sáu cột sững sờ nhìn nàng không hiểu nàng đang mê hay tỉnh tại sao liên hương bị mất trộm mà không chịu chi hô lên sáu cột bước đến bên nàng hỏi cô liên hương sao mất trộm mà không tố cáo cô không muốn tôi giúp cô chuyện gì hết sao tôi là em nuôi của anh quỳnh bây giờ anh hết chết rồi tôi có bổn phận phải giúp đỡ cô hoặc ít hoặc nhiều lời nói của sáu Cột có vẻ thành thật lắm khiến liên hương nghĩ đến chuyện nhờ hắn tìm kiếm bích vân mới có thì nàng không dám chắc chứ sáu Cột thì xem chừng hắn mến nàng lắm nàng tin tưởng hắn có thể giúp được mình nàng chưa kịp nói gì thì sáu Cột đã tiếp cô nên tin ở tôi dù thế nào tôi cũng không để cho cô bị hếp đáp đâu có chuyện gì đã xảy ra ở đây tại sao cô không nói nếu không là kẻ trộm bên ngoài thì chắc chắn là người thân của gia đình này Nó mà hành động như thế, thì tôi giết nó ngay. Lê Nương sừng sốt nhìn sáu cột. Nàng không hiểu hắn nói ai mà có vẻ giận dữ như vậy. Hắn biết chuyện mẹ nàng đêm qua chăng? Nàng khẽ hỏi, Anh Sáu nói gì lạ vậy? Tôi nghĩ như vậy thôi. Cô bị mất trộm mà không chịu chi hô lên thì chắc chắn phải có lý do chứ. Có phải mới có, nó lấy trộm đồ đạc của cô không? Chỉ có nó mới dám làm chuyện đó. Lê Nương thấy đã đến lúc mình cần sự giúp đỡ của sáu cột. Nàng phải chiếm trọn lòng thương của hắn Thì mới mong tìm kiếm được con Nàng ngồi xuống giường thổn thức khóc Khiến sáu cột bằng hoàng Hắn đi tới lui trong phòng rồi nói Có đúng vậy không cô Liên Hương Cô nói ngay ra đi để tôi đi tìm thằng khốn nạn đó Hèn chi đêm qua nửa chừng nó bỏ rơi tôi đi đâu mất Liên Hương lắc đầu khoát tay nói Anh Sáu Chuyện của tôi nói ra đau lòng lắm Không phải đơn giản như vậy đâu Anh biết làm gì cho thêm buồn Khổ quá cô không tin tôi sao Tôi thề không để cho ai hài hiếp cô đâu Lê Hương vui mừng lắm vì thấy sáu cột rất thành thực với mình. Nàng ngước nhìn hắn với đôi mắt buồn bã. Anh là người đầu tiên mà tôi nói rõ nỗi khổ tâm của tôi. Tôi chỉ mong anh giúp đỡ tôi được phần nào hay phần đấy. Chắc tôi phải đi chứ không còn cách nào sống gần bên mẹ tôi được nữa. Tôi đã khổ nhiều lắm rồi. Sáu cột mở to đôi mắt nhìn lên Hương không hiểu nàng nói gì. Hắn không ngờ cuộc diện xoay chiều theo hướng khác. Hắn khẽ hỏi. Nếu vậy không phải là thằng người có trộm đồ của cô sao? Liên Hương đáp. Trên đó là chuyện nhỏ nhặt Tôi không quan tâm đến, tôi muốn anh hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi thôi. Sáu cụt ngồi xuống chiếc ghế, trong lòng phân vân lắm. Nhưng cố dằn lòng, chờ xem Liên Hương nói rõ chuyện đau khổ của nàng. Liên Hương nhìn sáu cột với đôi mắt buồn thảm khiến hắn ngơ ngẩn bàng hoàng, nàng khẽ cất tiếng. Anh Sáu biết anh hai tôi đã lâu chưa? Có hơn hai tháng rồi cô à, anh Quỳnh giúp tôi rất nhiều. Vậy anh chưa hiểu rõ gia đình tôi đâu, anh tưởng tôi là người sung sướng nhất đời sao? Anh Quỳnh, anh Quỳnh tôi không tốt như anh nghĩ đâu. sáu cột không hiểu tại sao tự dưng liên hương nói với hắn những chuyện đó riêng liên hương nàng có dụng ý của nàng nàng thấy phải nói thật hoàn cảnh của mình họa trăng làm siêu lòng sáu cột và hắn mới tận tâm giúp nàng tìm con bằng một dòng ai oán nàng thuật rõ cuộc đời mình lúc nào cũng phải xoay tiền cho bà tính và hai quỳnh đánh bạc nàng đã mang bao nhiêu tội lỗi sáu cột cảm động lắm và hắn cố khuyên nàng cô đừng buồn ngày trước anh quỳnh làm khổ cô nhiều chứ bây giờ anh ấy đã chết rồi cô còn lo gì nữa liên hương nức nở khóc Tôi cũng đã nghĩ như anh. Nhưng mà mẹ tôi, trời ơi, bà có để cho tôi được yên đâu. Chắc tôi không thể nào sống với mẹ tôi được nữa. Đời tôi bây giờ thật hoàn toàn cô độc. Sáu cột vẫn không hiểu tại sao liên Hương muốn rời bỏ bà tính. Nhưng hắn không dám hỏi. liên Hương chỉ tay về phía tủ áo và những đồ vật bừa bãi dưới sàn gác bảo sáu cột. Đấy, anh có thấy không? Mẹ tôi đấy. Sáu cột sừng sốt kêu lên Ba. Hắn không nói thêm được lời nào nữa. liên Hưng tiếp. Đêm qua. Mẹ tôi về phòng và lầm tường tôi ngủ say nên lấy hết tư trang của tôi đưa cho mười có cầm bắn Mẹ tôi lại mở cánh cửa sổ đó và làm xáo trộn hết đồ đạc trong phòng cố ý cho tôi nghĩ là có kẻ trộm lèn vào phòng. Sáu cột kêu lên chơi. Bây giờ hắn mới hiểu rõ câu chuyện. Đêm qua mười có hắn và bà tính vào sòng me dưới biến chợ. Nhưng một lúc sau thì hai người đi mất. Hắn tìm mãi không gặp. Ai ngờ họ lại về phòng liên hương để làm điều tác tệ như vậy. Nhưng Sáu Cột không tin bà tính nghĩ ra việc đó. Trung Quy cũng tại mười có âm mưu sắp đặt. Sáu Cột bảo Liên Hương. Việc này do mười có mưu mô tất cả? Tôi biết nó lâu quá mà. Liên Hương lắc đầu nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh à. Xưa nay mẹ tôi vẫn làm thế luôn. Nhưng phần làm con tôi biết nói sao. Giờ đây tôi khổ sở quá rồi. Tôi không thể sống trong tình cảnh này được nữa. Sáu Cột nhìn nàng nói. Cô nói thế chưa đi đâu bây giờ. Liên Hương nín lặng một phút rồi bảo sáu cột Đi đâu thì tôi chưa biết Nhưng tôi quyết lánh xa cuộc sống đen tối này Mẹ và anh đã làm hỏng đời tôi Tôi muốn tìm lại cuộc sống bình thường Như bao người đàn bà khác Thấy sáu cột lặng thinh Liên Hương nói tiếp Vì mẹ, vì anh mà tôi quên cả bổn phận làm người Tôi đã phản bội bao người thành thật thương yêu tôi Tôi là đành bỏ rơi đứa con ruột thịt Sáu cột ngẩn lên nhìn Liên Hương Như cố tìm hiểu những ý nghĩ trong đầu nàng Lý Hưng không để cho hắn có thì giờ nghĩ ngợi vội tiếp. Chào cành sáu cũng biết trước kia tôi ở với Trần Vũ có một đứa con tên là Bích Vân. Nó là đứa bé mà anh Quỳnh đã bắt đi để buộc Trần Vũ đừng nói rõ dĩ vãng của tôi cho Hoàng Trọng Bình biết. Sáu cột gật đầu, trong lòng hắn bây giờ cũng nổi lên bao dấu hỏi. Linh Hưng nói với hắn chuyện Bích Vân để làm gì. Mới có thường bảo hắn, trong vụ này lỡ ra nhà chức trách biết được mình đồng lõa với hai Quỳnh bắt cóc con Trần Vũ, thì hai đứa sẽ ở tù rục xương. Bởi thế lúc nào hai người cũng e rè khi nghe bà tính hay Liên Hương hỏi đến chuyện đó. Liên Hương hiểu những điều lo ngại của sáu cột nên nói ngay ý định của mình. Đời tôi bây giờ chỉ còn có một người mẹ và đứa con vào rơi kia. Mẹ tôi đã cư xử với tôi như thế nào anh sáu đã hiểu. Tôi rồi bỏ mẹ tôi mà đi thì chỉ còn biết tìm con tôi thôi. Tôi sẽ đưa Bích Vân đến một nơi xa xôi nào đó, cố làm lụng để nuôi dưỡng nó nên người. Đời tôi đã dở dang rồi, tôi không muốn Bích Vân phải khổ như mình. Sáu cột vẫn hỏi. còn hoàng trọng bình cô không ở với ông ấy nữa sao liên hưng lắc đầu nước mắt giàn rụa tôi còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa anh ấy đã biết rõ dĩ vãng của tôi và hiện nay có lẽ người khinh tôi hơn hết trong đời bình là bạn thân trần vũ có thể anh ta đang tìm cách hại tôi nữa là khác sáu cuộc đoán chừng liên hưng đã gặp hoàng trọng bình và hiện giờ hai người đã tuyệt giao với nhau điều đó làm cho sáu cuộc tin tưởng liên hưng hơn hắn khẽ bảo nàng tôi biết hoàng trọng bình giúp trần vũ chống lại mình từ hôm mới xuống đây nhưng không thể nói cho bà và cô biết về chuyện cháu bích vân kể ra rất quan hệ nếu hoàng trọng bình kiếm được cháu và chị ban đồn người mà anh quỳnh giao cho giữ cháu thì nguy cho mình lắm bấy lâu nay tôi sợ cô còn ở với ông hoàng trọng bình nên không dám nói rõ về cháu cô hứa hênh hoàng trọng bình đoán biết được thì tụi tôi vào tù sớm chẳng những như vậy mà còn liên lụy đến cô nữa liên hương ngước nhìn sáu cột lộ vẻ mừng nếu vậy anh sáu không biết rõ nơi anh hai tôi gửi bích vân chứ trời ơi tôi mừng quá Sáu cột thấy Liên Hương thành thật vui mừng thì cảm động lắm, nhưng hắn vẫn dè dặt nói: "Tôi hiểu rằng mẹ thương con, nhưng chuyện này quan trọng lắm, cô không nên xen vào. Cứ để bao giờ dự án Trần Vũ xong, câu chuyện yên xuôi rồi thì tôi sẽ tìm chị ban đồn để giao trả bích bân cho cô, chừng đó cô muốn mang cháu đi đâu thì đi." Liên Hương lắc đầu, "Trời ơi, anh Sáu không thương tôi sao? Tôi muốn đi khỏi chỗ này mà, tôi không còn muốn ở gần mẹ tôi nữa, mẹ con tôi sẽ đi thật xa." Ngừng lại một phút Liên Hương nói, "Hay là anh không tin tôi?" anh sợ tôi đem bích vân đến cho hoàng trọng bình để hãm hại các anh à không phải thế tôi đâu có ý nghĩ như vậy tôi chỉ sợ cô hành động không khéo bị nhà chức trách theo dõi thì có hại lắm hoàng trọng bình sẽ có đủ yếu tố buộc tội mình cô không biết chứ nếu bọn này không đe dọa là sẽ giết bích vân thì trần vũ đã khai hết sự thật rồi liên hương chua xót vô cùng sinh mạng của con nàng đối với bọn này không có nghĩa lý gì hết chúng dùng để đe dọa trần vũ một cách tàn nhẫn thoáng một giây Nàng cảm thấy tội nghiệp cho Trần Vũ lắm, chẳng bị tù tội giữa lúc mẹ chết con biệt tích. Liên Hương vừa biết, vừa thương con, nàng mới hiểu thấu được sự đau khổ của Trần Vũ từ bao lâu nay. Buồn thay, chính Trần Vũ lại giết hai Quỳnh. Sáu Cột nói tiếp. Nghĩ nghĩ cô sẽ thấy rõ sự nguy hiểm trong việc này, tôi không hẹp hỏi gì với cô, chẳng qua là muốn bảo vệ sự an toàn của bọn tôi và cả của gia đình cô thôi. Liên Hương hức nhịt sáu cột, nói một cách rắn ròi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cả những điều nguy hiểm sẽ đến với tôi nếu nhà chức trách tìm thấy Bích Vân. Nhưng tôi tha thiết, xin anh cho tôi gặp Bích Vân, rồi mẹ con tôi sẽ rời bỏ nơi này. Chúng tôi sẽ đi xa để tránh mặt mọi người, rồi sẽ không còn ai biết mẹ con tôi sống chết thế nào nữa. Sáu cột nghĩ ngợi băn khoăn, thấy hoàn cảnh của Liên Hương, hắn tội nghiệp và muốn giúp nàng gặp con, nhưng lại sợ có điều sơ suốt, thì tai hại vô cùng. Liên Hương thấy sáu cột đã siêu lòng, nói tiếp. Tôi bây giờ thực sự bơ vơ, có mẹ có chồng cũng như không, nên tôi chỉ còn biết nghĩ đến con. Mong anh sáu giúp tôi một lần này nữa thôi, rồi không bao giờ tôi làm bận lòng anh sáu nữa. Sáu cột nhìn nàng và nói một cách thành thật. Tôi đã thể chăm lo, săn sóc đến cô, thì đừng nói chỉ một lần mà suốt cả đời tôi cũng không ngại. Thôi tôi cũng liều để giúp cô, dù chuyện này có thể hại cho tôi nhiều lắm, nhưng đành vậy chứ không thể để cho cô khổ sở. Liên Hương cảm động nói, đến khi nhắm mắt tôi cũng không quên ơn anh được. sáu cột không nói nữa hắn lặng lẽ nhìn liên hương trong lòng nghĩ ngợi xa xôi bà tính về đến phòng khách sạn thấy đồ đạc đã sắp lại ngăn nắp đinh ninh liên hương đã tố cáo bộ mất trộm nữ trang đêm qua với nhà chức trách rồi bà nhìn giáo giác không thấy con gái trong phòng thì bước ra hành lang liên hương đang ngồi nhìn xuống dưới đường nghĩ đến đời mình bắt đầu từ nay sẽ có nhiều đổi thay sáu cột đã hứa giúp nàng tìm bích vân và hẹn sáng mai sẽ gặp nàng tại bến xe để đi rồng giềng nàng nghĩ đến bích vân chắc là nó sẽ không cho nàng ấm bồng gì hết vì tuy là mẹ nó nhưng nàng có ấp ủ hay là cho nó bú mớm gì đâu liên hương đang thẫn thờ vì những ý nghĩ đó vụt nghe bà tính hỏi sao con trời ơi mẹ có hay gì đâu mất hết rồi à liên hương quay lại nhìn mẹ rồi điềm nhiên hỏi mẹ bảo chi ai mất gì bà tính nghẹn lời quay nhìn gian phòng một lần nữa đồ đạc quần áo lộn xộn đêm qua đã được gấp gọn lại rồi như vậy nghĩa là làm sao Nhưng đã lỡ nói ra rồi Bà không thể bắt sang chuyện khác Nên hỏi gần lại Con không mất mắt gì sao Thế mà họ nói là mẹ hết hồn Liên Hương vẫn giữ vẻ thản nhiên hỏi bà Tính Ai nói với mẹ là con mất đồ Thấy con cật vấn mình bà Tính đâm ra bực dọc nói to lên Thì người ta chưa ai Con này lạ chưa Mày làm gì cật vấn tao dữ vậy Liên Hương quay mặt nhìn xuống đường và nói nhỏ đủ cho bà Tính nghe thôi Họ nói với mẹ đúng đó Nhưng chắc họ đoán mò Vì con chưa cho ai biết Bà tính thấy mình hớ rất nhiều nhưng đã lỡ rồi, phải liều luôn. Bà đến bên Liên Hương ngồi xuống. Con nói sao? Con mất đồ thật à? Đồ gì vậy? Nữ trang, vòng vàng, tiền bạc. Trời ơi, sao con không chi hô lên và bảo với nhà chức trách? Liên Hương khẽ nói. Chi hô lên để làm gì khi con đã biết rõ người ấy? Bà tính giật mình tay chân run rẩy nhưng bà cố gượng nằm tình nói. Con nói sao? Con nghi cho ai lấy nữ trang của con. Liên Hương nhìn thẳng vào mặt mẹ nói. Con không nghi ngờ gì cả. Con biết chắc người đó lấy vì chính mắt con trông thấy. Ở kìa. Bà tính không nói gì thêm được nữa. Liên Hưng đứng lên dựa vào thành cửa. Nhìn một cánh chim ở cuối trời. năng buồn khổ vô cùng. Sáng mai nắng đi rồi. Liên Hưng không hiểu sao mình không thể nín lặng được. Cho tình mẹ con khỏi sứt mẹ. Bà tính thấy nàng lặng thinh thì cố gượng nói. Con nói gì thật mẹ không hiểu. Liên Hưng quay phát lại. Nước mắt dâng theo. nàng nghẹn ngào nói mẹ con đã nói rõ ràng như thế mà mẹ cũng chưa chịu hiểu sao mẹ có thể làm được như thế mẹ không nhận chịu những gì mẹ đã làm hay sao mẹ ơi chúng ta xuống rạch giá này là vì cái chết của anh Quỳnh chứ có phải để đánh bạc đâu bà tính tái mặt trước những lời nói của con Liên hưng lau khô nước mắt nhìn mẹ con không hiểu mẹ đã nghĩ thế nào mà còn vui chơi được anh Quỳnh vừa nhắm mắt mồm mà chưa yên con gặp bao nhiêu rắc rối mẹ lại bình thản đi bài bạc mẹ còn lấy nữ trang của con đưa cho người có cầm bán nữa Mẹ không bao giờ thương con hết. Bà tính lặng người đi. Trước những lời buộc tội của Liên Hương, bà không ngờ nàng biết rõ hành động không đẹp của mình đêm qua. Bà xấu hổ quá, đâm liều và định dùng nước mắt để chấn áp con. Bà gào khóc to lên. Liên Hương, mày đã vu ăn cho mẹ mày nữa sao? Thật còn trời đất nào nữa? Bà khóc lóc vật mình mày trên sàn gác. Trời ơi, khốn khổ thân tôi. Liên Hương ơi, sao mày đánh đoạn như vậy? Mày ngờ cho tao điên trộm ăn chỗ cắp nữa sao? Liên Hương lặng tên nhìn mẹ. Nàng đã quen với chiến thuật này lắm rồi Trước đây mỗi lần bắt nàng bòi tiền Của những anh chồng hờ của nàng để đánh bạc Mẹ nàng cũng đã từng làm như thế Nàng biết Mẹ nàng sẽ kể lể dông dài công sinh thành dưỡng dục Để làm xúc động lòng nàng bà tính thấy Liên Hương không nói thêm gì nữa Tường nàng đã dịu nên bắt đầu kể lể Như bao nhiêu lần trước Liên Hương sao con tàn nhẫn với mẹ như vậy Thà là con giết chết mẹ đi còn hơn Ai nuôi con lên vai lên bóc đến ngày nay mà con nỡ đành đối xử Với mẹ như thế Nhớ ngày nào cha con mất đi, mẹ lần đội chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền nuôi các con. Bà lại khóc rồi kể lể những lời mà Liên Hương đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ cái chết của cha đến sự nhục nhã của bà phải đi làm bé, làm mọn người ta để nuôi anh em nàng. cho khi Liên Hương không bao giờ xét đoán hành động của mẹ, dù nhiều lần người vú của nàng đã kể rõ những ngày thơ ấu của nàng sau khi cha nàng chết đi. Mẹ đã bỏ nàng cho bà vú, đi làm bé cho một ông phủ. Bà có tiền, sinh ra bài bạc suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng mới gửi về cho bà Vũ năm ba chục để nuôi anh em nàng. Liên Hương không dám hỏi mẹ về những lời bà Vũ đã nói, sợ phải mang tội bất hiếu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần mẹ kể lề công hơn như vậy, thì Liên Hương lại nhớ đến những lời của Vũ. Lần này nàng định rời mẹ để đi xa nên còn nhớ câu chuyện kia rõ ràng hơn. Nàng bỗng ngẩng đầu lên bảo bà tính. Thôi mẹ, mẹ đừng kể lề nữa, con đã hiểu nhiều lắm rồi. Bao năm qua con cũng đã vì quá thương mẹ nên đã làm bao điều không tốt. Con nói ra những lời này chắc là trai ý mẹ mà người ngoài không hiểu rõ lòng con. Sẽ cho con bất hiếu. Nhưng con đã chịu đựng quá rồi, con không làm sao khác được. Việc mất nữ trang vàng vàng mẹ bỏ qua đi, đừng nói đến nữa. Bây giờ xin mẹ hãy nghe những lời cuối cùng của con. Mẹ không nghe theo thì con sẽ đi biệt tích. Mẹ cầm bằng như con đã chết như anh Quỳnh. và tính thấy Liên Hương nói một cách cứng rắn như vậy, thì nín khóc, nhìn nàng lo ngại. Liên Hương tiếp, con đã đến gặp Hoàng Trọng Bình. Anh ấy đã biết rõ diễn vãng của con và cả âm mưu sắp đặt của anh Quỳnh. Bà Tính sừng sốt kêu lên: Thật thật vậy à? Vậy làm sao bây giờ? Liên Hương chậm rãi đáp: Thì có làm sao đâu. Ta rời khỏi nhà anh ấy và rất tình như bao nhiêu người khác. Bà Tính bước tới ngồi xuống ghế nói: Đâu như vậy được? Nhà đó nó cho mình rồi mà. Anh ấy cũng không đòi lại. Nhưng con nhục nhã quá, con không muốn giữ tòa biệt thự ấy làm gì nữa. Con đã trả cho anh ấy rồi. Con còn định trả hết tư trang của con nữa, nhưng không ngờ mẹ lại đem bán đi. bà tính mở to mắt nhìn nàng liên hương sao con điên rồ như vậy ai cho quyền con trả tòa biệt thự đó sao con không khỏi ý kiến của mẹ trước đã liên hương nhìn mẹ nói xin mẹ bình tĩnh và nghe con nói con đã chán cuộc sống này lắm rồi con muốn sống bình lặng như bao nhiêu người đàn bà khác thụ hưởng những gì mà mình làm ra được con trả hoàng trọng bình tòa biệt thự đó là để chấm dứt quãng đời nhơ nhớp này bà tính bước lên lắc đầu không không thể được mày không có quyền làm như thế tao nhất định không trả nhà đó lại cho hoàng trọng bình mày không ngờ thì tao ở lên hương nghẹn lời nàng không ngờ mày nàng ngoan cố đến như vậy một lúc sau nàng gắng ngượng nói mẹ nghe lời con một lần thôi hãy lãnh ra cuộc sống này trở về quê ngoại con làm có tiền sẽ gửi về cho mẹ sinh sống bà tính nạt lên hương thôi đừng điên rồ nữa mày muốn đi đâu thì đi tao không cần tao về tòa biệt thự đó ở một mình hoàng chồng mình đã cho nhà đó thì nó không có quyền lấy lại nếu cần tao sẽ gặp và bắt buộc nó phải sang tên cho tao nếu nó không chịu tao làm xấu hổ lên cho coi lên hương kêu lên trời ơi mẹ làm như vậy được sao? ờ tao già rồi tao không sợ xấu hổ tòa bị thự đó của mình sao lại đến trả? tao không đi như mày đâu mày muốn đi đâu thì đi tao không cầm giữ rồi bà bĩu môi nói cha sống một cuộc đời bình thường mày làm như tao bắt mày sống như thú vậy tao chỉ sợ ra đi vài tháng là chết đói về bo về bà tính nói xong đi ra khỏi phòng liên hương gục đầu xuống thế là hết nàng không còn cách nào làm khác hơn được nữa rồi nàng ngước nhìn ra ngoài trời bóng tối đắp phủ trùm lên vạn vật một màu đen thẳm